Xin chào. chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube mcny chuyện audio tiên hiệp đây là tập bốn của chuyện tứ đại danh bổ hệ liệt đấu c ư ờ n g thi phần ba quỷ môn quan mong rằng mọi người sẽ có phút g i ơ i vui vẻ khi nghe chuyện đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của any n cũng như để lại bình luận like và share video để ủng hộ cho mình nhé Trường 13, Người Tối toàn, nơi xa liên tục tới tiếng dầm dầm, ung ung. từ trời. tiếng tim trong tiếng đó, thể tiếng tim tay thấy tiếng tim nơi sai liên nãi đèn đập, đó được đập, đập. hoàn vang những ung ung, vang chân nghe mình ung không nào nghe nhưng hắn vẫn dùng tay ôm ngực, nghe phía bạch Là rầm rầm, ôm y chỉ khi mà nghe được tiếng nhịp tim của mình cảm giác được nhịp tim của mình vẫn còn đang đập mới có thể cảm thấy bây giờ mình vẫn sống ít nhất sự tử vong vẫn còn không đứng quá gần hắn lại thử hỏi một tiếng lão tứ không có người đáp trong lòng hắn hoảng hốt lại gọi tiểu nhị hà phạm bên cạnh ừ một tiếng ngay lúc này là bạch nãi mây thở v à o ra một hơi lão tứ đâu ở đây diệp cáo không kiên nhẫn đáp kêu lá cái gì là bạch nãi lại hơi tức giận vừa rồi gọi ngươi ngươi lại còn không trả lời sợ đến mất tiếng rồi sao diệp cáo lại nổi c á o Tối đây như thế ngươi lại đây này, như công ò n h to gọi h h ỏ k ô n phải là bại là lộ ra vị tử r rồi í nói hay、sao? Hà Phạm sao? cáo dịp dự q u gia đã dạy chúng ta vào rừng gặp cường đạo phải đề phòng tốt nhất là ẩn hình d ấ u bóng trong bóng tối gặp kẻ địch phải im lặng cần thiết phải giấu mũi thu lưỡi do đó không có tiện nói chuyện là bạch nãi nói thế tại sao vừa rồi ngươi lại trả lời hà phạm lại nói không biết ngươi có chuyện gì cho nên đành phải trả lời đó là bạch nãi vẫn lại muốn truy đến cùng ta ở bên cạnh ngươi nếu như mà có chuyện gì thì làm sao mà ngươi không biết một khi mà trả lời rồi bại lộ ra hành tung sẽ bị người khác thừa cơ không phải là không đáng sao hà phạm lại nói vậy thì cũng lại chẳng còn cách nào n g ư ơ i gọi ta ta cũng không thể nào không đáp được l à bạch nãi vốn lại đang định bới móc nghe hà phạm nói như vậy trong lòng nóng lên lại xấu hổ không thể nào tranh cãi tiếp Đành ai cho ũ n g k ô n g s a Có điều vừa ngươi ã y thấy trời tối t r đen n o lòng lại hơi luống cuống Đành n gọi hơi phải các ờ người i tiếng Có thì tâm luôn yên h n Vẫn xem như n một xem chút ư g ờ có phẩm chất phẩm Một số n gọi ư người ờ lời i nối hơi nổi để mà trả lời đó. Diệp、Cáo、lại lạnh lùng nói Ai còn cả Cáo cho tên Không lạnh lùng sợ mật trả Vỡ mà g lấy để đó là tiểu nhị và lão tứ thân thiết như vậy đó là tên để công tử gọi nếu như không thì cũng là sư huynh đệ đồng môn chúng ta xưng hô với nhau có thể gọi biệt hiệu của chúng ta như vậy chỉ có đám người da cát ra ra lão ngư tiểu dư lưu trình tử và tôn tử không tới 10 người người n g ư ơ i lại có vài vế gì cũng bày đặt xưng hô thân mật như vậy Làm lại đầu, lại lối mà và mất mật, một môn, mặt bạch bị bảy dạy Được, được, được. Các được chính Còn cũng có trước hoảng hốt, phần. Phấn hận đỉnh hừ thần danh môn, được nuôi dạy chính thống. danh phá nái tan dâng tiếng. người nuôi nửa đường xuất ra, lối ngang ngõ、tắt. Người cũng đừng nổi án ngươi. đi tới xuất ta xuất tắt. ta ra, ra đầu, đây để đó, nổi danh và phá án trước người. ai muốn thân mật với người chứ Hừm, gọi người là diệp cáo lá rụng lá héo lá khô một chiếc lá rơi biết mùa thu bị người cáo c h ạ n tới nỗi ngồi tù trai hết c ả m ông ai mà không biết nếu như không phải là lo lắng người bị quỷ gặm mất xem ra ai còn muốn gọi người chứ Diệp miềng lợi, gia cãi. nãi lại lại. nhiên, lại giọng đi. Phạm thấp Cáo cũng chuyên bạch cũng chọn có. quá lanh tranh nghe mắng như vậy, hắn lại cũng muốn chọn từ khó nghe nhất để mắng lại. Đột nhiên, Hà Phạm lại thấp quá lên. Này, nghe、đi. Không là là Hà một mộm từ Đột kẻ khó Vừa vậy, để Yên quay tĩnh, không có âm thanh、gì. Ban đầu, hai người đều cho rằng hà phạm muốn giảng hòa, cố ý rời đi sự chú ý. Đang định quay về chủ đề mắng hai cho Hà Phạm hòa, chú chủ chửi, gì. có cố âm đầu, đều đi đề rời về ý ý. sự lần ạ Phạm i giọng đi. bị Hà thấp nghe Đừng ổn nữa, quá. có l này ai cũng nhận ra giọng nói của hà phạm khá là khẩn trương vậy cho nên hai người cũng không dám lỗ mãng lập tức nghiêng tai cẩn thận lắng nghe lúc mới nghe không phát giác ra được gì nhưng nghe kỹ lại có một chút tiếng độc s xì, xì s u xoạt xoạt Xì xì x i sọt sọt xì x sọt xì sui sọt sọt trong b ó n g tối mọi người có t r ă m ngàn sự nghi vấn bởi vì không ai phân biệt đó là âm thanh gì giống như một con t h ằ n lan bò trên tay v i n cầu thang giống như một tấm v ả i t r e o lên trên x à i nhà theo gió đ u n g đưa giống như là một con r ắ n đang uốn lượn t r ư ờ n trên bậc thang giống như một con thú bị m ù đang t r è o lên trên lan can giống như là một con chim đ i ê u không có mắt đang mò m ẫ m trong phòng c h í n h nhưng trời đất đó là thứ gì diệp cáo lại không biết hà phạm cũng không biết lạ bạch nái cũng hoàn toàn không biết bọn họ chỉ biết một chuyện thứ này đang lần mò đang leo trèo thậm chí đang nhúc nhích dãy r i ụ a dần dần dính lên trên cầu thang tầng lầu thứ hai hơn nữa đang tiến tới gần bọn họ nếu như nói thứ này hoàn toàn không quen thuộc với nơi này vậy thì trong bóng tối hoàn toàn đó nó lại đi tới mặc dù chậm chạp nhưng rõ ràng đang tiến tới một cách cực kỳ chính xác nếu như nói thứ này hiểu rõ địa hình của vật nơi này vậy thì tại sao chỉ vòn vẹn có hai mươi mấy bậc thang chính là thang gỗ vừa rồi l à bạch nãi muốn sông lên nhưng bị trường thiết thiết ngăn cản nó lại phải lần mò lâu như vậy mới có thể đi lên được ba người không nhịn được đưa mắt nhìn nhau nhưng bởi vì quá tối hai bên đều không thấy được mặt của đối phương mọi người đều không biết nên làm sao nếu như đi về phía sau ngay、e、lúc này quái vật kia mặc dù tiến tới rất chậm rất gian khổ cũng lại rất trần trừ nhưng đã hoàn toàn lên khỏi thang lầu đ ứ nếu g Dường như ngẩn người gần bên như đó đó đ ra Sau xoay một từ từ lúc lại Ép n bọn n chỗ họ ế đã có thể miễn cưỡng phân biệt đối phương chậm rãi xoay người ít nhất đã chứng minh hai chuyện thứ nhất vẫn có ánh sáng nhưng anh nến đều đã tắt dưới lầu cũng lại chẳng có người nào thắp đèn vậy ánh sáng từ đâu mà tới ánh sáng là từ bầu trời tới đó là ánh trăng trăng vốn đã đi ra Nhưng bị mây mù dày bao phủ, lúc này phủ, hé bị bao mây mùi m dày lại ra lúc ộ thứ hai nếu đã có thân thể vậy chính là người chứ không phải cẩm thú yêu quái hoặc là ma quỷ huống hồ nhìn vào vòng eo lại có thể nhận ra người tới là một nữ nhân phát hiện đó khiến cho bọn họ lại yên tâm hơn yên tâm hơn nghĩa là sao có lúc từ cực độ lo lắng đến vô cùng yên tâm người thậm chí có thể nghe được một tiếng t ũ m giống như một tảng đá lớn rời xuống trong lòng giếng người thực sự lo lắng đã từng lo âu đều quen thuộc với loại cảm giác đó hà phạm lại muốn kêu lên là bạch nãi vội vã ngăn chặn sao người biết đây là thứ gì đây là người hà phạm nói nếu như không phải là người vậy tại sao lại có thân thể của người nếu là người là bạch nói lại hoài nghi tại sao lại đi chậm như vậy thì tối như vậy chỉ cần là người thì đều phải thận trọng chứ hà phạm l ầ m b ầ m nói quỷ mới biết bay quỷ mới có thể bồng bành trong tối đen như vậy Cho dù có dù là người... Là bạch nãi vẫn nghi ngờ. Thì lại à mà biết? Không phải là là m sao Sao biết, phải thể không kẻ kẻ địch. Sao có thể là kẻ địch h được? có Phạm l nói. Cô than a từ dưới lầu đi lên. dưới đi lầu lên, lầu c ẳ n g lẽ là kẻ địch s o Là Bạch ã i lại than một tiếng đang định nói chuyện chợt nghe diệp cáo ở bên cạnh kêu lớn chúng ta ở đây hết chương chương m ộ ư ơ i bốn đầu Có nói gì nữa gì t hà ì cũng vô dụng. Diệp cáo đã cao Cuối cùng Cách dụng. giọng kêu lên. Người nữ ngẩn đến gần vô Diệp kia lại đi đã ra. qua, bọn họ. kêu u tử q vài phạm ầ n gian nan. Hơn nữa, còn là một đường lần mò tiến tới. h mò là một t o t rất thôi, nhìn lại giống như rất già nua. Lại giống như đang bệnh nặng. Nhìn thôi, cũng lại Lại già c ả thấy rất khó nhọc. Hà Phạm lại nói không bằng đi lên đỡ cô ấy một tay l à bạch nãi lại kéo lấy hắn vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn chúng ta Lại c ò ngay chưa biết cô ta là ai. Diệp cáo hử lạnh Đã là nữ nhân h dưới ta ai biết Diệp đi từ ô là là lầu lên nữ n Đã k phải Thì chính là ngôn tiểu thư、Nếu、như không thì Hoặc chứ bạch họ tiểu tiểu mội tử, hoặc là đại mụ tử. Sợ cái gì chứ? Là bạch nái lại nói Nếu là bọn họ, thì tại là lý là là là Là là cô cũng ngôn nương Nếu trường Nếu bọn gì tử tử Thì đỗ mụ Sợ s o lại lại lời lại lại Phạm ngươi kiên đi không không không thuộc、đường? Hơn Hà đường nữa cũng ngẩn Cũng lại không muốn kiên trì đi qua nữa g trả trì qua ra a lúc này nữ nhân kia mặc dù lê c h ậ m c h ậ m nhưng vẫn đến gần nương theo ánh trăng l ờ m ờ yếu ớt c h ỉ cảm thấy người này đi đứng rất không tự nhiên cũng lại rất không bình thường diệp cáo lại ho khan một tiếng <cười> là vị nào vẫn không có tiếng trả lời nhưng người càng gần hơn nữa đã vươn hai tay ra thẳng tắp diệp cáo lại ấn vào c h u ù i kiếm là bạch nái c h ỉ cảm thấy trong lòng đầy sự sợ hãi hai tay của nữ nhân kia lần mò trong bóng tối sửa soạc từ từ đã đến gần trước mắt ba người Ánh sáng thực sự vẫn quá vẫn chẳng thấy rõ được ngũ quan đường nét người mình đúng thực thấy Hạ Phạm chỉ thể thấy sự tới. được của có đầu mờ, rõ ra là muốn phát nổ. Diệp Cáo tuy quỷ nổ. người không sợ quỷ nhất, nhưng lúc này cũng phát Diệp Cáo lúc là sợ bạch ớ t tay rác chân hơi l n h Đi ũ n g k ô n g cũng không xong. được, đánh Bạch n Là á i thấy nữ nhân kia tới gần ba người đều chen đến phía trước cửa phòng của ỉ mộng lùi về phía sau đã không đường lại sợ ở trong phòng chữ ngọ có mai phục linh cơ vừa động hắn lén nắm lấy tay áo của nữ nhân kia xem xét thử lập tức lại cười lên một tiếng trong lòng yên tâm quay đầu cười nói với diệp cáo và hà phạm Lần là Làm lại loạn, lại là lai là là Lại la thần này, đúng là bịt mắt bắt trong miếu thành hoàng. nái không không không Tiếng không dùn nói. người này Nguyên người trốn không nói tiếng nào hù dọa chúng Hà y ấy đây May đã đổi. Đại gấp, bịt bắt bạch mắt Thực Thư. tìm thực ta. miếu mò xem, Mọi mà sắc dê rồi. ra sao? phải ai? quỷ khí phục khổ. Hóa hù sự, sự Các của cô dọa ở Cùng cùng cũng cẩn gan với vô cùng gan dạ, tâm tư t hắn ậ nhận n nhìn liền ngay này. vừa ra phục h một bộ cái, y vẫn còn đang định nói tiếp nhưng lại phát hiện ra có điểm gì đó không đúng bởi vì hắn nhìn thấy diệp cáo và hà phạm hắn đang đắc ý dừng dừng nói chuyện cùng với hà phạm và diệp cáo không thấy hai người này mới l à chuyện lạ nhưng lúc này dựa vào ánh sáng n h ạ t nhạt thấp thoáng hiện giờ từ góc độ này hắn mới phát hiện ngoại trừ ánh trăng thấp thoáng trong gian phòng bên cạnh phòng chữ ngọ Còn c lộ một ra hai người này hình dạng vô cùng quái dị trợn mắt há mồm thậm chí ngay cả lỗ tai cũng nở lớn lỗ mũi càng phồng lên rất to nhìn vẻ mặt bọn họ ngay cả lỗ chân lông đều đang mở rộng thậm chí cả hạch của cổ họng cũng lại biến lớn hai người này đương nhiên chính là hà phạm và diệp cáo bọn họ chừng mắt giống như muốn nứt khoa tay múa chân muốn nói chuyện nhưng mà lại không thốt ra được tiếng nào chỉ có bốn tay hai mươi ngón vẫn lại đuồn chỉ về phía la bạch nãi nói chính xác là chỉ vào phía sau lưng hắn bọn họ chỉ vào sau lưng hắn lại nói không nên lời cổ họng phát ra những tiếng c è n cạch. sau lưng hắn sau lưng hắn là không phải là hà văn điền sao có gì mà kỳ quái vậy là hắn quay đầu từ từ xoay người lại ngay lúc này n ữ n h â n kia đến rất gần tới mức tay áo có thể chạm vào người hắn vậy cho nên l à bạch nãi vừa quay đầu lại đã nhìn thấy nàng là thực sự nhìn thấy nàng bởi vì lần này quá gần giống như dán sát vào nhau hắn chẳng những có thể nhìn thấy nàng thậm chí cũng có thể chạm vào nàng n g ư ờ i thấy nàng đụng trúng nàng trong thoáng chốc đó hắn có thể nhìn thấy rõ ràng không bỏ sót thứ gì nàng không có đầu nàng đưa tay về phía bọn hắn lần mò giống như muốn đòi lại một thứ nàng không cách nào lên tiếng vậy chẳng lẽ thứ mà nàng muốn đòi chính là đầu của nàng là bạch nãi nghe xong một tiếng ầm giống như là sấm chớp tại nơi chân trời đang nổ tung trong đầu hắn nhất thời chân hắn mềm n h ũ n đầu óc trống giống tim gần như nhảy ra khỏi miệng Lại giống như muốn như n ứ trong thành từ t hai, lỗ mũi m u ố nháy p u n Nàng ra. đích x c là Điển, lại l Hà nhưng Văn Điền, từng bước, từng bước từng bậc, từng bậc đi mắt này lạ bạch nái vẫn, rất muốn né tránh hắn đương nhiên lại cực kỳ cực kỳ muốn nhưng chẳng biết tại sao hai chân lại muốn run rẩy lên hoàn toàn không nghe theo hắn sai khiến hắn ở quá gần nàng hắn lại muốn dùng tay đẩy nàng ra nhưng mà hai tay cũng luôn luôn tê dại không cử động nổi đây giống như rơi vào trong một cơn ác mộng khi mà ác mộng tới lúc khủng khiếp nhất muốn động không động được muốn đ ẩ y không đ ẩ y được ngay cả muốn kêu cũng lại chẳng kêu được thậm chí muốn tỉnh cũng không tỉnh được vậy là ác mộng đã thành sự thật đó mới chính là một cơn ác mộng trần chính ngay lúc này diệp cáo lại làm ra một chuyện Trong ba người, hắn có đủ can đảm nhất. Thực ra không phải là lá gan của hắn lớn nhất. Tướng mạo của hắn thoạt rất nhút nhát, thứ tin tin, ra mạo hào cho người, hắn can không gan hắn lớn hắn nhìn cũng khá có dũng khí, lại rất hào hùng. Nhưng hắn không hắn luôn không tin có quỷ. Cũng bởi vì không tin, vậy cho nên mới không kinh như gì. ba Bởi bởi của của phải lại lại đổi mới mới hãi khá khí, khá có có có đủ đảm dám là lá vì vì vậy vậy. quỷ. người tin tình yêu mới sẽ có yêu người tin thù hận mới sẽ sinh hận người tin chính mình mới có thể thành công người tin chắc mình thất bại vậy thì kết cục nhất định sẽ thất bại sợ cũng như vậy người cảm thấy n g ư ờ i sợ người mới sẽ sợ người c ầ n b ạ n không sợ thì sẽ không biết sợ từ đầu tới và tại sao mình phải sợ và sợ vì thứ gì diệp cáo cũng không phải là không sợ hắn cũng kinh hãi bất cứ người nào bỗng dưng nhìn thấy một người không đầu đứng ngay cạnh mình không ai có lý do gì để không kinh sợ nhưng bởi vì hắn không tin trước mắt là một con quỷ hắn vẫn hoài nghi đám chị em hà văn điền này đang hù dọa họ do đó hắn dùng một phương thức nguyên thủy nhất Trực tiếp nhất để thăm dò. Hắn dùng một tay chụp lấy nàng, sờ trên cổ Hắn dùng nàng trên nàng lấy để dò vào Sờ không có quả thực không đầu bởi vì hắn vẫn không tin cho rằng nàng giấu đầu vào trong một chỗ nào đó bên trong y phục vậy cho nên hắn lại dùng tay nhấn một cái đè một cái thậm chí nắm lấy vài cái không có đầu khẳng định đó là một nữ nhân biết đi lại nhưng không có đầu diệp cáo quay đầu lại ở trên mặt xuất hiện một biểu tình quái đản Giống như cười nhưng không cười, Giống như khóc mà không、khóc. Giáng vẻ của hắn chứng cười cười minh như như hắn khóc khóc của mà m vẻ ộ thân thể kia đưa tay ra giống như đang nói với hắn trả đầu cho ta trong thoáng chốc l à bạch nãi xoay người đờ ra diệp cáo lại nhào tới ấn và o nữ nhân cụt đầu hà phạm lại đứng bên đó toàn thân phát run đồng loạt kêu lên gào thét hét lên giống như bị chọc tiết lập tức lại tản ra bỏ chạy tứ tán bọn họ lại giống như ba cây pháo vốn buộc vào nhau cuốn cùng lúc với nhau nhưng lúc này bỗng nhiên lại nổ tung lập tức tách rời không lưu lại một ai có lẽ chỉ lưu lại một thi thể không đầu đang đứng đó thẳng tắp Từ thái của n g i n g như đang gặp phải một câu khiếu nại trả đầu cho ta thực ra ba người mặc dù kinh hồn bạt vía hồn bay phách lạc nhưng mà cũng không phải đồng loạt bỏ chạy mặc kệ người khác bởi vì tới giây phút này ai cũng biết người nhiều ở cùng nhau vẫn có thể ưu thế nhiều hơn ít nhất mình sẽ đỡ kinh hoàng đỡ trơ trọi hơn bất kể là đối phó với người hay ứng phó với quỷ đạo lý đều như nhau người nhiều thì hung hãn hơn nhiều người thì can đảm hơn có điều Khi không phát hiện ra người lần mò đi lên hơn mình chỉ Phản người đi người tiên trước mặt một lần lên nữa còn đứng ứng ra của là đầu. đầu mò ba người là lùi về phía sau. đồng ó Đó gọi không đụng phòng mộng. người lùi lại phải là là mình một như cánh cửa. Đó, vốn chủ phía tự được. cửa. cửa đ Vừa về vậy sau Ba ỉ loạt l ù i nhanh lừng tựa vào cửa cũng lại chẳng biết vì ba người dùng sức quá mạnh hay là cửa vốn không đóng ký hoặc là phía sau có chuyện lạ chợt nghe thêm một tiếng rầm cửa mở cửa đổ cửa d ậ p ba người lạo đ ả o lại ngã vào trong phòng chữ ngọ của ỉ mộng ba người cùng nhau ngã vào có một người thì nằm sấp xuống mặt đất lại lập tức nhảy lên có một người ngã được một nửa lập tức lăn sang một bên có người d ự a thế bay ngược lại nhảy xéo ra bên ngoài nhất thời ba người đều tắt nhau ra trong căn phòng càng tối không biết ai và đối phương ở đâu quân địch ở đâu người không đầu ở đâu và quỷ thì ở đâu l à bạch nãi thực sự lại té một cái cực kỳ đau hắn đưa tay sờ s o ạ n lại sờ chúng một người đang nằm trên mặt đất thân thể lạnh như băng xem ra có vẻ đã chết từ lâu chính thi thể to lớn này lại khiến cho hắn vấp ngã hắn nhổ một ngụm nước bọt chụp lấy một thứ giấu vào trong vạt áo vừa bò vừa lăn đứng dậy một mặt lại xuất quyền đánh lung tung một mặt lại dùng một tay bảo vệ thân thể đánh tới bảy lui tám hiệp chỉ sợ lại có người và càng sự là quỷ đến gần bên cạnh mình nhưng may mắn là không có hắn lại thu tay ổn định lại hơi thở trong lòng lại dối loạn vô cùng tệ nhất chính là cái loại bóng tối đó tối tới mức độ hắn hoàn toàn không biết hư thực không phân biệt được người hay quỷ và càng tệ hơn nữa hắn chỉ có đúng một mình một mình gặp địch hay là gặp quỷ thì cũng n h u nhau thôi luôn cảm thấy trơ trọi hơn nhiều người tệ nhất là hắn lại không dám mở miệng tránh rút dây động quỷ không gọi đồng môn được lại gọi các lộ ma quỷ tới lấy mạng mình càng tệ hại nhất Là lên lại lại nào mà ngoài, hắn không thế nhưng hơn tiếng tiếng ung bên tiếng tiếng bên núi kia to trước. được, đó, y sau Sau vào a n những tiếng g g tới thét bi thảm, bi cũng lúc ạ hạ. i biết là vượn gào, chim kêu, hay là người gặp phải tiếng khi chẳng cảnh cực hay tình thê thảm. Hay đó là tiếng hét khi bị cực hình hành vượn đáng gào, gặp bị là là là l và Vào sợ kêu đó này là bạch n ã i lại nhớ tới những chuyện đám người ỷ mộng đã nói với hắn mấy ngày này sắp vào trùng thu cũng chính là thời kỳ viên hầu nguyệt một năm một lần trên đỉnh nghi thần cổ nham quan nghe nói đỉnh nghi thần có một đường tắt thông đến địa phủ cổ nham quan lại càng là đường chính mà bầy quỷ tràn ra nhân gian hễ khi vượn kêu không ngừng đất núi r u n g chuyển chính là lúc quỷ môn quan mở rộng b ầ y quỷ qua lại tìm người mà cắn vậy chẳng lẽ hiện tại chính là thời điểm đó rồi quỷ môn quan rước cục đã mở ra hay chưa nếu như quỷ môn quan đã mở ra vậy rước cục khi nào mới có thể đóng cửa là bạch nãi một mặt cẩn thận đề phòng một mặt lại lùi về phía sau muốn tìm một nơi nào đó có thể dựa vào lại lặng lẽ đưa tay về phía sau tay trái của hắn đưa ra phía sau v ư ơ n tới trên túi vải muốn tìm thanh kiếm nhỏ tương phùng của mình phần lớn thời gian ở trên vai hắn đều đeo túi vải tam cô đại sư đã tặng cho hắn túi vải cùng với bảo vật bộ vô giá trong túi hắn vẫn không thể nào đem tặng cho người có duyên vẫn luôn cảm thấy áy náy phụ sự ủy thác của tam cô cho dù lần này có thể đi vào trong nhà trọ ỉ mộng vẫn phải nhờ tới cái túi vải này của tam cô đại sư khiến cho ỷ mộng kịp thời nhận ra mới không đến n ỗ i bỏ mạng đương trường ít nhất cũng không lập tức bị đuổi xuống núi nhưng nói đi nói lại nếu như lập tức bị đuổi xuống núi vậy thì tối nay cũng không cần phải gặp quỷ rồi nhớ tới con quỷ đó hắn lại cảm thấy cực kỳ đau đầu thiên hạ này làm sao lại có quỷ không đầu được nghĩ đến vừa rồi hắn đứng gần thi thể không đầu kia đến như vậy trong lòng lại cảm thấy lạnh lẽo lại nghĩ tới vừa rồi mình nằm ở trên mặt đất gần như chạm vào môi thi thể đó dưới đất trong lòng hắn lại cảm thấy lạnh giá thi thể dưới đất dường như lại khá to lớn nhưng vẫn có đầu nghĩ tới đây tay của hắn chạm vào miếng túi vải ngay sau đó tay của hắn lại đụng phải một thứ thứ đó lớn như cái miệng chén thô giáp hơn nữa còn có khớp nhô lên ven d ì a mọc năm vật cứng dài dài dài ngắn ngắn trông như là lạp s ư ở n g phản ứng đầu tiên của lạ bạch nái chính là tay bất kể tay người tay quỷ hay tay ma thứ mà tay hắn chạm phải nhất định là một bàn tay khác hắn lập tức phản ứng một chiêu thức b ạ t thảo tầm xà trực tham hoàng long đoạn ngạnh phi bồng tay phải của hắn mau chóng vườn tới chụp lấy cổ họng của đối phương thành công rồi hắn dùng một chiêu chụp lấy chỗ hiểm của đối phương trong lòng mừng rỡ đang định kêu những người khác tới trợ giúp không ngờ người nọ hay là quỷ chứ cũng lập tức phản ứng Phản kích trong a hóa y phải lại t ư n thành g t r c ũ là m ộ tháng c i biến Di kim giao ê u ba bạch tỏa cung hoàn n Lục là Trước tử thùy thủ dì cùng hoàn vũ, đạo tỏa kim giao. Trước khi Đạo vũ Phát lực l bóp ê cổ h ọ n chấp ủ a ắ Hắn n môn của bạch nái Trong tháng chặt mạch bạch h đã giữ của c là này là bạch nãi vừa phát lực đối phương cũng lại phát lực theo cổ họng là chỗ hiểm mạch môn cũng là tử huyệt là bạch nãi vừa phát lực đối phương lại gần như không thể nào hít thở được đương nhiên cũng không lên tiếng được nhưng đối phương vừa vận kình hắn lại cũng cảm thấy trời đất quay cuồng toàn thân mệt mỏi hắn đang định lên tiếng nhưng một hơi nguyên khí lại không tụ được liền mở miệng nói chuyện sẽ lập tức bị đối phương khống chế hắn chỉ có thể kìm nén một hơi đấu sức với đối phương hắn dùng tay trái còn lại đánh ra một trường muốn đẩy đối phương ra một đoạn nhưng mà đối phương cũng vừa lúc đánh tới một trường hai trường dính chặt vào nhau so đấu c h â n khí nội lực tay phải của hắn một khi dùng sức đối phương cũng sẽ phát lực khiến cho mạch mồn của hắn tê dần Nội sông ngược, công n giảm tức tức lực lập m ạ hai người nắm lấy sinh tử đại huyệt của nhau mỗi một người đều thử vận công đánh ngã đối phương nhưng lại thiếu một chút nữa sụp đổ dưới tay kẻ địch cả hai giao đấu ngang sức ngang tài khó bỏ khó phân hai người một t i ế n một lùi một lùi một t i ế n người tiến ta lùi người lùi ta tiến lùi tới mấy vòng cả hai đều thở dốc hồn hển gần như đã kiệt sức cố nén sự đau đớn đều cảm thấy trời đất quay cuồng tùy thời có thể ngã xuống kết quả đã thực sự ngã xuống đó là la bạch nái nhưng không phải là đối phương đánh bại hắn mà là hai người tới tới lùi lùi cuối cùng c h â n của la bạch nái đạp trúng bồn gỗ trong bồn gỗ có nước vấp chân trượt chân là bạch nái cuối cùng bị ngã nhào hết chương chương một ư ơ i sáu tay là bạch nái vừa hạ chân xuống một nửa trượt nghe thấy một tiếng rào cả người lại ngã vào trong bồn gỗ trong bồn gỗ bọt nước bắn tùng tóe là bạch nái ngửa mặt đầu lại cắm thẳng vào trong chậu nước trong thoáng chốc nước đã bị người khác hoặc không phải là người dùng để tắm rửa từ tai mắt mũi miệng chút thẳng vào khó chịu vô cùng hắn muốn mở miệng hô to nhưng mà nước ở trong đó chỉ có thể kêu ủng ục thổi ra vài cây bong bóng lớn thân hình hắn tuy trượt ngã nhưng vẫn tay không buông lỏng bởi vì nếu như hắn buông lỏng tay chỉ sợ hắn sẽ bị đối phương thừa cơ chết ngay lập tức hắn chưa muốn chết lúc hắn ngã về phía sau tay vẫn giữ cổ họng đối phương một cách chặt chẽ Vẫn rất mãnh liệt và vững vàng Vậy mãnh rất liệt cũng h hắn phương o nên ngã vừa Đối c ngã Hơn nữa còn bị hắn dùng sức ném một cái qua đầu, Đồng dặn ngựa nửa vòng theo một mặt phía qua sau bay sức cái bị đầu về là ớ n Nửa thân trên lại rơi vào trong bồn, cũng lại v o o t r nữ g Cũng trong thùng、nước. Cũng bồn nước n cắm lại là đầu vào nhân kia không biết là người hai quỷ đã dùng để tắm rửa kêu lên u n g ục mấy chục bong bóng lớn nổi lên có lẽ là vì đau nhức muốn kêu rên hay là muốn nói thứ gì đó nhưng mà ở trong nước lại biến thành hơi chứa đầy bụng bong bóng đầy bồn Do đó cả hai vậy ẫ nhẫn vẫn n không phần thắng cũng tản mồn nái rằng đánh chúng Cũng lại tuyệt đối không buông thủ chấp mạch bạch giữ Một tay tuyệt bại lại Đối dai đối đủ Đủ Đủ cố của có dẻo dù ra lấy làm Xem v sẽ là hai người n g ự a mặt ngâm ở trong bồn nước tắm không biết là người hay quỷ đã tắm trong đó một người vẫn dùng sức nằm lấy cổ họng đối phương còn một người vẫn phát lực giữ lấy mạch môn của đối thủ hai người đấu sức như vậy xem ra ai ngạt thở sẽ là người chết trước n g à y lúc này may mắn vào lúc đó lại chợt nghe một tiếng phụt có một điểm sáng bạc lóe lên là một ống lửa có người thắp ống lửa chiếu sáng người chiếu sáng gian phòng này đã đi đến gần đó là hà phạm hắn đi nhanh tới dùng ống lửa chiếu sáng câu thứ nhất liền nói Hỏi người, người hoài nghi và khó hiểu. Nghe hỏi như người người Giọng điệu đang Nước ngon gì các đây đầy sao? làm và tắm vậy? vậy. rất ở sự lúc này la bạch nãi mới phát hiện người gần như bị mình bóp chết chính là diệp cáo trong ánh lửa trợt sáng diệp cáo đương nhiên cũng nhìn thấy người suýt chút nữa bị mình bóp chết là la bạch nãi hóa ra bên trong bóng tối người sờ vào túi vải trên lưng la bạch nãi chính là diệp cáo diệp cáo đương nhiên không biết đó là túi vải của la bạch nãi hắn bên trong bóng tối đột nhiên lại cảm giác được có vật thể gì đó đang đến gần mình phản ứng đầu tiên của hắn là đ ẩ y nó ra bất kể đó là người hay quỷ hay đồ vật gì Không ngờ lúc này hai người đều nắm lấy chỗ hiểm của đối phương mỗi người lại uống thêm nửa thùng nước đ a n g cố gắng vườn đầu ra biểu tình trên mặt đúng là giờ khóc giờ cười cũng lại nghiến r ă n g nghiến lợi làm bạch nãi lại khởi binh hỏi tội người sợ ta làm gì diệp cáo lại cũng hỏi tội khởi binh đang yên đang lành tự nhiên đi qua chỗ của ta làm gì người cầm sao làm bạch nãi lại không bỏ qua cũng không biết lên tiếng sao diệp cáo lại nổi nóng một tay người n ắ m chặt lấy cổ họng của ta làm sao mà nói chuyện được làm bạch nãi lại nói vậy cũng phải nhỉ nhưng nếu như mà không nhờ ta nương tay cái cổ đó của ngươi gãy đôi rồi diệp cáo lại nói nếu như không phải là ta tưởng ngươi là cái tên lỗ máng đó ta chỉ cần phát lực thôi toàn thân ngươi đã bị phế rồi là b ạ c nói lại nói <cười> chó cũng biết s a một tiếng còn ngươi ngay cả nửa tiếng cũng lại không kêu chỉ biết ám toán người phe mình thôi diệp cáo lại nói ta ám toán sao ta là dòng xanh còn ngươi là con bọ c h ế t nắm tay của ta lớn hơn đầu chó của ngươi đó ta toán ta ta sao của muốn ám đối phó với người còn cần người con không người đỡ đã với phải phải phó chờ có vợ vợ là là là ấy bọn ạ c thích cũng chồng của ta. Người chỉ là một đồ chết h không phải nái người người vội giải tiệt vã một ta là là đồ b họ lo lắng mắng chửi đã quên mất những chuyện quan trọng giống như q u ỷ không đầu vẫn còn ở bên ngoài hay không trên đất liệu có người chết thật hay không ỉ mộng không ở trong phòng vậy thì nàng đang ở đâu bọn họ không nhớ nhưng hà phạm một bên lại nhớ được các người yên lặng một chút đi có được không hà phạm nói ống lửa của ta sắp cháy hết rồi nếu như không nhờ ta thắp lửa các người chỉ biết người mình đánh người mình tội gì phải như vậy chứ chỉ biết người nói chỉ biết diệp cáo nổi giận mắng luôn cả hà phạm nếu như mà không nhờ ta quấn lấy cái tên điên họ la này hắn mà phát điên lên chỉ sợ một triệu đánh chết cả n g ư ờ i luôn đó n g ư ờ i lại còn thắp lửa chiếu sáng được hay sao hạ phạm cũng là một thiếu niên rất dễ tức giận vừa n g a y lại không phục một chút bản lĩnh đó của hắn có thể một chiêu giải quyết ta sao ta không giấu với người bị người ta nắm lấy cổ họng chỉ có thể uống nước rửa chân bà nãy n gặp phải ma quỷ ai là người đầu tiên kêu lên một tiếng mẹ rồi lại ngã về phía sau chứ hà tiểu nhị đừng có mà thấy người khác nể mặt thì sinh ra ảo tưởng không biết tự lượng sức hà phạm lại lập tức trở mặt cái gì nếu như mà không nhờ ta thắp lửa lên các ngươi đã tự mình đánh nhau nội chiến miếu thành hoàng rồi đó các ngươi không cảm kích ta lại còn làm ra vẻ chim nhạn trên bầu trời hữu danh vô thực muốn giao thủ sao chẳng lẽ ta lại s ợ thủ đoạn chân chim của các ngươi cái... cái gì mà chân chim Ta khinh. Làm b ạ cái h phải nãi mình. lại mỏi sờ sờ cổ của c tay phải vừa mỏi vừa đau vừa mềm tài a kia của hắn vừa thô, vừa giáp, vừa ta y giáp hôi thối. Đối với ta, chỉ hắn thô như giống l chân hầm trong n ồ thôi. Chân gà của thì Ta rút Chân chứ? chân ngươi Cái Diệp lại của có cáo muốn gà gì? gì gà. da kia ế m Cái t y kia của n g ư ơ i vừa mềm vừa non con gà cũng không giết được làm sao mà thương tổn được ta giống như là tay đàn bà cái loại hàng này dọa tiểu nhị còn được bắt ta sao g ã i ngứa g á i ngứa à vừa rồi bắt quỷ không được thiếu một chút nữa đã bị nước tắm rội chết không biết là ai vậy hà phạm lệ cũng gia nhập trận chiến bây giờ nói cho thật dễ nghe chọc giận ta thì ta thổi tắt hết lửa tới lúc đó xem thử cánh tay của ai thành chữ sơn xem thử nắm tay của ai nâng được người i kiếm nhất đào đồng cùng với đám người Thiếu niên khi lại ai Tam nhất tôn tử, lư... tình tử đều chưa hết tính trẻ con. Thiếu niên háo thắng, một khi mà đấu võ mồm, thì chưa a đám lâm mà mồm đồng cùng con. chẳng ai nhường háo đấu đào đắc, đều võ lưu yêu mắng chửi giống như là một đám say rượu ẩu đả nhưng lại cũng mau chóng quên đi không ngờ hà phạm vừa nói như vậy có lẽ vì ngọn lửa quá gần bên miệng cũng có thể vì bên ngoài gió lớn hoặc là m ù i lửa đã cháy hết có một cơn gió thổi qua vù một tiếng lửa thực sự tắt trong phòng lại trở về một mảnh tối đen ánh sáng lại tắt ba người lại nhất thời ngần ra diệp cáo là bạch nãi đều không nghĩ tới hà phạm nói tắt là tắt ánh sáng vừa tắt mọi người lại rơi vào trong bóng tối vô biên trong thoáng chốc dũng khí c á i nhau của la bạch nãi cũng theo đó biến mất tầm tình lại mắng chửi người khác của diệp cáo lại cũng không còn Tại sao người lại tắt lửa vậy? Này, này, mau thắp một tức trách nói, Ta, ta, ta thật, ta tắt này, tới lại Bạch Hạ Phạm. Hạ Phạm lại Bạch ngươi đi. Diệp Nãi kiếm vội nói. phải phải phải Nãi Diệp mới người mình cũng có vật liệu chiếu sao sáng. lửa mau La lửa La Cáo xong Này, này, không không không muốn này, nhớ trên mình cũng lập là là là Lúc vậy? và và vật cây cứu đâu. khác hợp bích, Cáo có Một người lại mò một tìm Phạm Phạm mình đột trong vạt áo, một người lại tìm tòi trong túi tay. tới, tự tắt thì bất biết trí người người Nghe Hà Phạm nói như vậy, lại đột nhiên đều dừng tay. Bởi vì bọn họ nghĩ tới, nếu như không chẳng người được lại lại vải. lại Bởi phải phải rồi là lửa, là là vào vậy, vì vậy vị Hà Hà áo, sao? họ địch, hay đều đã quỷ, kẻ kể ý niệm này vừa nảy sinh diệp cáo và la bạch nãi đều nhảy ra bảy tám bước trước tiên rời khỏi vị trí ban đầu sau đó bọn họ lại không hẹn mà cùng nghĩ tới một chuyện khác nếu như mình cũng thắp lửa vậy chẳng phải là thành mục tiêu công kích của đối phương sao vậy cho nên là bạch nãi muốn để cho diệp cáo thắp lửa trước diệp cáo cũng hy vọng là bạch nãi sẽ chiếu sáng trước hai người đều có cách nghĩ giống như nhau hợp tình hợp lý vậy cho nên đều không thắp lửa chiếu sáng ngay lúc này c h ợ t n g h e một tiếng xoẹt lại thấy một ánh lửa sáng lên ánh sáng vừa xuất hiện là bạch nãi đã t r ầ m giọng quát m a u tắt lửa h ạ phạm vừa thắp lửa vẻ mặt đang kinh ngạc sau đó lại không biết dùng phương pháp gì dập tắt lửa ngay nhưng bên phải vị trí diệp cáo đột nhiên vang tới một tiếng ối tiếp đó là tiếng ngã xuống là bạch nái lại nhắm chuẩn phương hướng nắm lấy tay của hà phạm hà phạm lập tức muốn g i ã y dụ phản kích nhưng là bạch nái đã kéo hắn bỏ chạy đồng thời nói nhanh Mau rời khỏi、đây. đối h đây, p ư ơ nói g người đánh lửa rồi. Hai người cùng người. đã đánh nhìn hơn n thấy Hai chạy thì trí tốt hơn là một vị rồi. của lửa là xong hắn liền kéo hà phạm chạy thục mạng diệp cáo có lẽ đã xảy ra chuyện rồi chiến hữu thêm được người nào thì hai người đó huống hồ lạ bạch nãi tương đối có thiện cảm với hà phạm hắn lại không đành lòng nhìn hà phạm bị ám toán lạ bạch nãi lại kéo hà phạm bỏ chạy đó chỉ là một gian phòng không có bao nhiêu không gian hoạt động lần này lạ bạch nãi không kịp phân biệt phương hướng dốc sức mà chạy thục mạng xông thẳng về phía bên trái bùng một tiếng hắn cùng với hà phạm một t r ư ớ c một sau đụng thẳng vào tường tường được xây bằng gỗ ván thì gãy tường thì nứt hai người cuối cùng đã xông ra khỏi phòng của ỷ mộng nhưng lại tiến vào trong một gian phòng khác gian phòng này có đèn n Hết chương. Hết tập 4. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn đừng ủng mình nhé. hẹn trong Sanh Cương phần Môn Hết Hết phút khi theo thấy hay thì share hộ cho Hệ Thi, tiếc tập một một tạm biệt, hẹn gặp lại trong tập Tứ Liệt có của cảm cuối của giây Giờ gặp mọi mới báo video video vui dõi like lại Đại đã để để Đấu vẻ và Quỷ u ký q Bổ